đời tổng thống cây thứ tư quyển bốn chương mười lăm sau khi đã nắm chắc quyền lợi văn phòng và đánh bại các đối thủ của mình tổng thống francis kennedy dự tính trước cho số phận của ông còn phải thực hiện một bước cuối cùng bước quyết định cuối cùng ông đã mất vợ con gái cuộc sống riêng tư của ông đã mất hết mọi ý nghĩa ông chỉ còn lại một cuộc đời gắn bó với nhân dân hoa kỳ ông muốn sự gắn bó này tồn tại trong bao lâu nữa francis kennedy tuyên bố tái cử vào tháng một và đã chuẩn bị cuộc vận động bầu cử của ông kitchen được lệnh gây sức ép hợp pháp với toàn bộ các doanh, doanh nghiệp lớn đặc biệt là các công ty thông tin đại chúng để họ không gây khó dễ cho quá trình bầu cử phó tổng thống helen d u b r i e đi vận động phụ nữ hoa kỳ otter wick là người có ảnh hưởng lớn với các giới tự do ở miền đông còn e u g e n e Darcy do đã giám sát các nhà lãnh đạo những doanh nghiệp thắp sáng ở trong nước nên đã vận động về tiền của nhưng qua việc phân tích sâu sắc francisca di nhận thấy rằng tất cả những công việc đó chỉ là cầm đèn chạy quanh mọi chuyện đều phụ thuộc vào nơi bản thân ông vào vấn đề nhân dân hoa kỳ còn vui lòng muốn cùng đi với ông nữa không có một điều rất cốt lõi vào thời điểm này nhân dân cần phải bầu một quốc hội làm hậu thuẫn vững chắc cho tổng thống hoa kỳ ông muốn có một quốc hội làm đúng những điều ông thấy cần làm do đó ngay lúc này francis kennedy phải cảm nhận rõ n ổ i tâm trong lòng đất nước hoa kỳ cả nước đang trong cơn choáng váng theo lời gợi ý của ottbert gray hai người cùng đi ủy lạo n e w york họ dẫn đầu đoàn diễn hành tưởng niệm đi xuôi đại lộ năm đến miệng hố lớn do bom nổ gây lên họ hành động như vậy để toàn quốc thấy rằng không còn nguy cơ phóng xạ không còn nguy cơ do bom gài trộm gây nên kennedy đã đóng vai trò của mình trong lễ truy điệu những người đã chết và lẽ hiến đất dành để xây dựng một công viên tưởng niệm ông đã dành một phần bài diễn văn đề cập đến những mối nguy cơ do đã quá buông lỏng quyền tự do cá nhân trong thời đại kỹ thuật n g u y đại hiện nay và ông tin rằng quyền tự do cá nhân này cần phải được đặt vào trong phạm vi kế h ước sau này của xã hội cá nhân phải có một sự hy sinh nhất định để, để cải thiện cuộc sống của quần chúng nhân dân trong xã hội ông chỉ mới loáng thoáng đề cập đến vấn đề này nhưng lại được các thông tin đại chúng rất lưu ý ghi lại cảm giác khôi hài thật ghê tởm đã làm tê cứng đầu óc o c b l o o d g r e y khi ông nghe thấy tiếng reo hò hớn hở của đám đông nổi lên như sấm dậy lẽ nào một hành động phá hoại ghê gớm như vậy đã đem lại bao may mắn cho một con người tại những thành phố nhỏ hơn và trên các khoảng trống giữa các đường phố sau khi cơn choáng váng và nỗi khủng khiếp qua đi người ta thấy trôi nổi một sự thỏa mãn đầy ác ý n e w york đáng bị trừng phạt tiếc rằng trái bom không lớn hơn để có thể làm nổ tung cả thành phố lẫn bọn g i à u có thích hưởng khoái lạc bọn đồng lõa với người s h m i t e và bọn tội phạm xét cho cùng trời cũng có mắt trời đã chọn đúng chỗ để trừng phạt nhưng nỗi sợ bao trùm khắp đất nước số phận cuộc sống thế giới của riêng từng người và hậu thế của cả dân tộc là con tim của những kẻ lầm lạc kennedy đã cẩn thận rõ tất cả những điều đó tối thứ sáu nào kennedy cũng tường trình trên vô tuyến trước toàn dân đó là những bài diễn văn thực sự mang tính chất phần nào che đậy mục đích phục vụ cho cuộc vận động bầu cử nhưng bây giờ ông không còn gặp chuyện rắc rối về thời gian biểu Trên đài nữa đài ông đã sử dụng những câu hỏi mẹo và những bài nói ngắn đi thẳng vào lòng người tổng thống đã tuyên chiến với quốc hội và hội viên câu lạc bộ socrates câu lạc bộ socrates tổ chức một seminar ở california thảo luận về những biện pháp đánh bại kennedy trong cuộc tuyển cử vào tháng một l a u r e n c Salentin rất lo lắng ông ta biết rằng viên trưởng lý đang chuẩn bị những tài liệu truy tố nghiêm trọng về những hoạt động của Burke Audit và những khoản đầu tư trong các hợp đồng tài chính của martin b u f o r d g r e e n w e l l quá trong sạch nên chẳng lo chuyện rắc rối còn Salentin biết rằng vương quốc thông tin đại chúng thuộc về riêng ông ta là nơi sung yếu rất dễ bị tấn công suốt bao năm nay họ dính líu vào những vụ giết chóc nên phải rất thận trọng công ty phát hành sách và tạp chí của ông ta xem ra ổn không đáng lo không có ai có thể động tới phương tiện thông tin ấn hiến pháp bảo vệ rất an toàn tất nhiên chỉ trường hợp những tên thích châm chọc như clee có thể nâng giá tiền chuyên trợ qua biêu điện nhưng salentin thực sự lo cho khu vực phát sóng vô tuyến của ông ta xét cho cùng không gian phát sóng thuộc về nhà nước và được cấp p h á p nhỏ giọt các trạm phát sóng phải xin được giấy cấp phép salentin thường hoang mang lo ngại rằng nhà nước cho phép các hãng tư được quyền khai thác kiếm cả đống tiền từ khoảng không phát sóng mà không hề thu tiền thuế thỏa đáng ông ta d ù n g mình khi nghĩ tới việc v ì đại biểu chính quyền trung ương tại liên bang lại nằm dưới quyền chỉ đạo của kennedy điều đó có nghĩa rằng các công ty p h á t sóng vô tuyến và điện tín như bị dẹp ngay từ bây giờ với tư cách là một nhà yêu nước louis inch tỏ v ẹ t khâm phục tổng thống kennedy nhưng trong lòng ngấm ngầm định quật tổng thống tự coi mình là người phần ú t căm thù nhất ở n e w york i n g h đã tự nguyện đứng ra xây dựng lại khu vực bị đánh bom ở thành phố các khối nhà bị phá hủy được dọn sạch và trên khu vực đó ông ta cho xây dựng những tượng đài bằng đá cẩm thạch có vành đai cây xanh bao quanh ông ta gánh chịu mọi phí tổn không tính toán lỗ lãi và hứa sẽ hoàn tất công trình trong sáu tháng nhờ trời chất phóng xạ đã giảm tới mức tối thiểu ai nấy đều biết rằng inch xúc tiến công việc nhanh gọn hơn bất kỳ cơ quan nhà nước nào tất nhiên ông ta biết rằng mình vẫn vớ khối tiền qua các công ty xây dựng lép vốn các hội đồng đặt kế hoạch các ủy ban cố vấn còn về phương diện quảng cáo thì thật vô giá inch là một người giàu nhất hoa kỳ bố ông ta là người cho thuê nhà cửa thường hay sinh chuyện tranh chấp ở thành phố lớn một kẻ phá sản trong việc duy trì hơi đốt cho các tòa nhà cao ốc keo bẩn trong các dịch vụ dồn ép đuổi những người thuê nhà để lấy đất xây cất những căn hộ cho thuê cao giá hơn inch đã học được nghệ thuật của bố trong việc đút lót các thanh tra nhà ở sau này được trang bị trình độ đại học về điều hành quản lý kinh doanh và luật ông ta đã đút lót hối lộ được cả các vị trong hội đồng thành phố cả chủ tịch khu cùng nhóm tham mưu của họ thậm chí cả các vị thị trưởng chính louis inch là người đứng ra đấu tranh chống các luật kiểm tra nhà cho thuê chính ông ta là người đứng ra xây dựng các nhà chọc trời central park hiện nay công việc này có mái hiên rộng t h a n h thang chuyên dành đón tiếp các nhà môi giới ở phố q u a r t r i s các giáo sư thuộc các trường đại học điện lực nhiều đại văn hào nghệ sĩ ưu tú những đầu bếp các quán ăn đắt tiền nhóm những phần tử tích cực thuộc Inch phải chịu trách nhiệm về những ngôi nhà ổ chuột gớm ghiếc tại up west side tại bronx h a r l e m và c o n l e y i c e l a n d vì trong quá trình tái thiết n e w york ông đã phá không biết bao nhiêu ngôi nhà còn ở được đồng thời ông ta còn có một mặt cản trở việc khôi phục lại quận times square mặt khác bí mật xây cất các tòa nhà cao ốc ông ta đã biện minh rằng những kẻ phá rối này là những kẻ không được chấm mút nửa số tiền b ồ n g lộc nên không được ăn đã cố tình đạp đổ một chiến thuật khác của inch là ủng hộ những luật của thành phố đòi chủ nhà phải cho bất kỳ một ai không phân biệt chủng tộc màu xa hoặc tín ngưỡng đều được quyền thuê nhà ông ta đã đọc nhiều bài diễn văn ủng hộ những luật đó vì chúng hỗ trợ ông ta loại bỏ bớt những chủ nhỏ có nhà cho thuê chủ cho thuê nhà chỉ có tầng áp mái hoặc tầng hầm thì những người thuê nhà chỉ là mấy tay nát r ư ợ u nghiện ma túy nghệ sĩ nửa mùa cuối cùng những người chủ nhỏ có nhà cho thuê đó chán nản phải bán nhà của họ và dọn ra ở vùng ngoại ô nhưng bây giờ inch chẳng phải giờ tất cả những thủ đoạn đó ông ta đã vươn lên rất cao triệu phú không phải là tầm cỡ của louis inch ông nằm trong số một trăm hoặc chừng mấy nhà tỷ phú ở Hoa Kỳ. ông ta là chủ nhiều tuyến đường xe buýt, nhiều khách sạn và một tuyến đường hàng không: ông ta là chủ một khách sạn có sòng bạc lớn ở Atlantic City và những tòa nhà cao ốc có căn hộ cho thuê ở Santa Monica. California những tài sản ở Santa Monica đã gây cho ông ta nhiều chuyện rắc rối nhất. Louis Inch tham gia câu lạc bộ Socrate s vì tin rằng các hội viên cực mạnh của câu lạc bộ có thể giúp ông ta bán những bất động sản Santa Monica câu lạc bộ Socrate s thật ra còn tuyệt vời hơn vượt xa ngoài mọi điều mong đợi của louis inch ông ta được dịp làm quen với một trăm hoặc g ầ n ấy người đang kiểm soát bộ máy kinh tế và chính trị của đất nước chính tại câu lạc bộ socrates louis inch đã trở thành hội viên money guy có thể mua được toàn bộ đoàn đại biểu quốc hội của một bang tất nhiên là họ không thể bán thể sắc và linh hồn của họ trong chuyện này ta chẳng nên bàn đến những chuyện trừu tượng như quỷ dữ và đức chúa cái thiện và cái ác đức hạnh và tội lỗi louis inch mơ một giấc mộng không thể trở thành hiện thực không không phải mơ trở thành tổng thống hoa kỳ giấc mơ của ông ta là trở thành các nhà tỷ tỷ phú đầu tiên trong thế giới văn minh hiện đại để biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực lui inch đầu tư vốn vào khoảng không trung ông ta có thể mua khoảng không trung nằm trên các tòa cao ốc hiện có trong đại bộ phận của các thành phố lớn khoảng không trung thì mua rẻ thôi đây là một quan niệm mới ngay hồi còn sống ông nội louis inch đã mua những khoảng không chung này vì cụ biết rằng trình độ công nghệ tiên tiến có thể giải quyết vấn đề móng trụ và biến các khoảng đó thành những khoảng không rất có lợi cho việc xây cất các tòa cao ốc chọc trời vấn đề còn lại là đón trước không để nhân dân và các nhà lập pháp ngăn cản Ông ta, c h u y ệ n đó cần có thời gian và khoảng đầu tư nhưng Louis Inch tin chắc rằng sẽ giải quyết ổn thỏa quả thật nếu làm được như vậy các thành phố lớn như Chicago, New York, Dallas và Miami sẽ là những pháo đài bê tông cốt thép khổng lồ không có dân trừ những ai yêu thích bảo tàng dạp chiếu bóng nhà hát âm nhạc tất nhiên sẽ có nhiều cửa hàng nhỏ ở các vùng phụ cận dành cho các nghệ sĩ và điều tất yếu là sau khi louis inch thành công trong việc này thì khắp thành phố n e w york cũng chẳng thấy một căn nhà ổ chuột nào đơn thuần một lẽ là giá thuê đất đắt cửa cổ nên những tay tội phạm quèn và những công nhân không tài nào chịu nổi họ sẽ phải ra sống ở ngoại ô và ban ngày dùng tàu đặc biệt xe buýt đặc biệt để vào thành phố còn tối đến sẽ buộc phải quay về chỗ ở của mình những người thuê và mua các căn hộ và nhà của công ty inch không sợ phải ra phố vào lúc trời tối để đi xem hát nhảy disco và ăn ở các quán ăn đắt tiền họ có thể đi toàn bộ dọc theo các đại lộ các đường phố hoặc trong các công viên mà không phải lo sợ gì họ phải trả giá bao nhiêu để có được một thiên đường như vậy cả một gia sản được câu lạc bộ s o c r a t s triệu tập họp tại california louis i n g h nhân thể đi một mạch suốt đất nước hoa kỳ để bàn bạc với các công ty buôn bán bất động sản lớn tại các thành phố lớn louis i n g h được hứa hẹn là sẽ nhận được tiền đóng góp của họ vào việc đánh bại kennedy khi tới los angeles vào mấy ngày sau louis i n g h quyết định tạt đến santa monica rồi mới tới cuộc họp santa monica là một thành phố đẹp nhất hoa kỳ chủ yếu là do dân thành phố đã chống lại được những nỗ lực của bọn buôn bán bất động sản muốn xây dựng các nhà chọc trời họ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật giữ ổn định giá cho thuê nhà và kiểm soát xây dựng Một căn hộ tuyệt đẹp trên đại lộ ocean nhìn ra thái bình dương chỉ phải trả với giá bằng một phần sáu mức thu nhập bình quân của người dân thành phố tình hình này đã làm inch yên đầu suốt hai chục năm louis inch đã xây dựng nhiều tòa cao ốc có căn hộ cho thuê tại đây nhà cửa cao giáo đầy đủ tiện nghi có sân có vườn nhưng theo luật pháp ông không thể nâng giá tiền thuê nhà trong các thiên đường này ôi khoảng không c h u n g trên santa monica đáng giá hàng tỷ cảnh quan trông ra thái bình dương đáng giá biết bao tỷ đôi lúc phát điên lên inch chạy nảy ra ý định xây các tòa cao ốc thẳng đứng ngay trên mặt biển đầu óc inch cứ choáng váng đến chóng mặt tất nhiên là ông đã chẳng dám hối lộ trắng trợn ba thành viên trong hội đồng thành phố mà ông đã mời tới michael nhưng ông ta trình bày kế hoạch của mình có thể trở thành một nhà đa triệu phú nếu một vài luật nào đó được sửa đổi ông ta lo lo khi thấy ba người tỏ vẻ dừng dưng trước những lời nói bóng gió của ông ta nhưng đấy chưa phải là điều tồi tệ khi inch bước lên chiếc limousine của ông ta thì đột nhiên có một tiếng nổ r ộ i vang kính xe bị vỡ bắn tung đầy trong xe cửa kính t i ế u k í n h cửa kính hậu bị bung một lỗ thủng phá t o á t mặt kính phía trước để lại những vết s ạ t như lớp mạng nhện p h ủ trên phần kính chưa bị vỡ khi cảnh sát tới họ bảo inh rằng kính bị đạn bắn thủng lúc nghe họ hỏi ông ta có ai thù hằn gì không ông ta chân thành đáp rằng chẳng có một kẻ thù nào cả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 sau khi họp về laurence salentin bị tổng thống francis kennedy chịu tới gặp vừa bước chân vào phòng o v a l office ông đã thấy ngay trưởng lý kirsten lee cũng có mặt do đó càng đâm cảnh sát đây không còn là một kennedy lịch sự có sức quyến rũ nữa mà theo cảm giác của inch đây là một kennedy đang cố tìm cách trả thù kennedy lên tiếng bảo ông salentin tôi chẳng muốn nói vòng vo tôi muốn trao đổi tuyệt đối ngay thật trưởng lý của tôi ông glee và tôi đã cùng nhau thảo luận về hồ sơ rickle luận tội hệ thống phát sóng vô tuyến của ông và các hệ thống phát sóng khác ông clee đã thuyết phục tôi rằng tội phạm chưa đáng bị trừng phạt chính xác là ông và các phương tiện thông tin đại chúng khổng lồ khác đã tham gia vụ âm mưu bãi tôi khỏi chức tổng thống ông đã hỗ trợ quốc hội trong việc lên án bãi miễn tôi salentin đáp đấy là chức năng của chúng tôi với tư cách là thông tin đại chúng thì cần thông báo về sự tiến triển chính trị clee lạnh lùng nói thôi đi ông salentin bọn ông đã kéo v i kéo cánh chống lại chúng tôi kennedy bảo đấy là chuyện cũ thôi ta cho qua các công ty thông tin đại chúng của ông đã được hưởng quá nhiều y ê u ái suốt bao năm nay mấy chục năm rồi tôi sẽ không là ô dù che đỡ các phương tiện thông tin đại chúng của đất nước này chủ các trạm phát sóng vô tuyến thì chỉ có nhiệm vụ phát sóng vô tuyến họ sẽ không được quyền có các công ty phát hành sách và tạp chí họ sẽ không được quyền có các tòa soạn báo họ sẽ không được phép có các rạp chiếu bóng họ sẽ không được phép có các công ty điện tín như vậy thì có quá nhiều quyền lực ông thu hút quá nhiều quảng cáo do đó cần phải hạn chế bớt lại tôi muốn ông chuyển thông báo này tới các bạn của ông trong vụ lên án bãi nhiệm ông đã chặn một cách bất hợp pháp không dành thời gian phát sóng cho tổng thống hoa kỳ chuyện đó sẽ không bao giờ được lặp lại salentin trình bày với tổng thống rằng ông không tin rằng quốc hội sẽ cho phép ông được thi hành dự định của ông Kennedy cau mày rồi bảo không phải quốc hội hiện nay nhưng chúng ta sắp có một cuộc tuyển cử vào tháng một và tôi có ý định ra tái cử tôi sẽ vận động những người trong quốc hội sẽ ủng hộ quan điểm của tôi l a u r e n salentin về thông báo tin giữ cho bè bạn là chủ các trạm sóng vô tuyến chúng ta có hai hướng hành động salentin nói hoặc là chúng ta hỗ trợ tổng thống khi bảo vệ các hành động và các đường lối của ông ta hoặc chúng ta vẫn giữ thái độ tự do và độc lập và đối lập với ông ta khi thấy cần thiết salentin ngừng lời một lát rồi nói tiếp đây có thể là giai đoạn rất nguy hiểm đối với chúng ta ta có thể không chỉ mất lợi tức không chỉ bị hạn chế mà nếu kennedy phang mạnh tay hơn nữa ta thậm chí còn mất cả giấy phép hành nghề như vậy thì thật quá đáng những người phụ trách các trạm phát sóng vô t u y ế n quyết định sẽ không quan hệ với tổng thống hoa kỳ nữa họ sẽ giữ thái độ tự do và độc lập họ sẽ phơi bày kennedy coi như một mối nguy cơ đe dọa chủ nghĩa tư bản dân chủ mà chắc chắn ông ta là người như vậy salentin đã trao đổi lại quyết định này tới các hội viên quan trọng của câu lạc bộ socrates salentin nghiền ngẫm suốt bao nhiêu ngày để nghĩ cách đ ầ y mạnh chiến dịch phát sóng vô tuyến trên hệ thống phát sóng vô tuyến của ông ta nhằm làm sao cho đỡ phần quá trắng trợn dầu sao công chúng hoa kỳ tin tưởng vào cách chơi đẹp họ sẽ phần nộ trước một việc làm hiển nhiên mang tính ngấm ngầm dự định salentin thận trọng bước từng bước một bước thứ nhất ông ta phải tranh thủ Cassandra c h u t là người được đánh giá cao nhất về chương trình các bản tin trong nước tất nhiên ông ta không thể trao đổi thẳng ra được salentin cho rằng Cassandra c h u t là người khiếm nhã nhất mà ông ta chưa từng gặp trong ngành phát thanh truyền hình salentin mời chị ta tới dùng bữa tối tại căn hộ của ông ta trong khi ăn tối cassandra church kể cho salentin nghe về những dự kiến tương lai của chị ta chị ta dự định thăm các nguyên thủ những quốc gia ả rập và tập hợp sắp xếp đưa tin về họ cùng tổng thống israel vào trong cùng một chương trình tiếp đến là chương trình về ba vị thủ tướng âu châu rồi đến dự định sang nhật bản phỏng vấn nhật hoàng salentin kiên nhẫn ngồi nghe cuối cùng ông ta ngắt lời cassandra chus và nói thế sao chị không đưa tổng thống grady vào trong dự kiến của chị cassandra chus tiêu n g u nói sau chuyện chúng ta đã gây cho ông ta ông ta chẳng bao giờ dành thời gian trao đổi với tôi kể ra cũng chẳng thuận lợi lắm salentin nói nếu không gặp được kennedy sao chị không tìm cách đi vòng qua bước cách trở này tại sao chị không gặp nghị sĩ jin và thượng nghị sĩ lambertino để nghe họ kể mặt kia của câu chuyện Cassandra chất m ề m cười với ông ta và bảo anh đúng là vớ vẩn thật họ đã thua cuộc họ là những kẻ thua cuộc kennedy đang diệt họ trong những cuộc tuyển cử tại sao tôi phải đi chọn lựa những kẻ thua cuộc trong chương trình của tôi có họa điên rồi mới theo dõi những kẻ thua cuộc phát biểu trên vô tuyến salentin bảo Dinh kể với tôi rằng họ có thông tin rất quan trọng về vụ đánh bom nguyên tử mà chính phủ cố tình bưng bít người ta đã không tung các đội dò tìm để xác định vị trí đặt bom trước khi nó nổ họ sẽ phát biểu về vấn đề này trong chương trình của chị cassandra chut bị choáng váng sau đó chị ta phá lên cười lạy chưa chị ta nói chuyện này nghe cũng nghe k ẻ cũng rợn thật nhưng ngay sau khi nghe anh nói thì câu hỏi tôi đặt ra với hai kẻ thua cuộc đó sẽ là các ông có thành thật nghĩ rằng tổng thống hoa kỳ phải chịu trách nhiệm về cái chết của mười ngàn người trong vụ đánh bom hạt nhân tại n e w york không đây là một câu hỏi rất hay salentin nói vào khoảng tháng sáu bậc audit dùng máy bay riêng tới seabin để thảo luận với quốc vương về vấn đề tái thiết đắc quốc vương đón tiếp ông ta theo hàng vua chúa có vũ nữ cao lương mỹ vị và công si r o m những nhà tài chính quốc tế do quốc vương triệu tập những người này muốn đầu tư tiền vào công cuộc xây dựng một đ ắ c mới odic đã sống một tuần lễ tuyệt diệu vất ạ thu ở nơi này nơi kia những khoảng trăm triệu đô la、Nhưng、những khoản thu ông ta quan tâm nhất là từ hãng dầu mỏ của ông ta và do quốc vương sehabin c h à o đêm cuối cùng lưu lại xe hai bin odic và quốc vương ngồi một mình với nhau trong cung của quốc vương sau bữa ăn quốc vương cho những người phục vụ và vệ sĩ lui khỏi phòng quốc vương mỉm cười và bảo odic theo tôi bây giờ ta đề nghị đến công việc thực sự của chúng ta quốc vương ngừng lời một lát rồi nói tiếp ông có đem theo những thứ tôi yêu cầu không burke audict đáp tôi muốn quốc vương hiểu rõ cho tôi một chuyện tôi không có hành động chống đối đất nước tôi tôi chỉ muốn tống khứ cái tay kennedy c h ế t tiệt ấy nếu, tôi không, nếu không tôi sẽ bị tống vào tù và ông ta đang theo dõi toàn bộ những khoản thu chi trong những giao dịch của chúng ta trong vòng mười năm qua do đó việc tôi đang tiến hành có lợi rất nhiều cho quốc vương tôi hiểu rồi quốc vương nhẹ nhàng nói và chúng tôi đã nhìn xa trông rộng dự đoán trước những sự kiện sẽ xảy ra ông có đảm bảo chắc chắn rằng đã không để lại dấu vết gì nếu có lần ra ông chứ berg audict đáp tất nhiên sau đó ông ta nhấc chiếc cặp ra để bên cạnh ông ta lên quốc vương đón chiếc cặp lấy ra một chiếc cặp giấy trong đó có nhiều tấm ảnh và sơ đồ quốc vương ngắm nhìn ảnh và sơ đồ đây là ảnh chụp phía bên trong nhà trắng còn sơ đồ vẽ các điểm kiểm soát tại các khu vực khác nhau của tòa nhà liệu các thứ này có lỗi thời chưa quốc vương hỏi chưa burke audit đáp ba năm trước đây khi kennedy nhận chức christian clee người đứng đầu fbi và an ninh đã có thay đổi chút ít ông ta đã cho xây cất thêm một lầu nữa trong nhà trắng dùng làm chỗ ở của tổng thống tôi biết rằng lầu tư chắc chắn như một chiếc hộp thép không ai biết rõ cách bố trí ở đấy trừ các cố vấn và bè bạn thân cận được đấy quốc vương bảo o u d i c y nhún vai tôi có thể giúp cả tiền bạc cần phải hành động gấp trước khi kennedy được tái cử nhóm một trăm bao giờ cũng cần tiền quốc vương bảo nhưng để tôi xem họ có chịu nhận lời không ông hiểu cho rằng những người này chỉ hành động vì đức tin của chính họ họ không chịu nhận tiền để giết người do đó nếu tôi đứng ra trao tiền họ nghĩ rằng tôi là nguyên thủ một nước nhỏ bị áp bức nên có thể sẽ nhận quốc vương mỉm cười sau khi đ á c bị phá hủy tôi tin rằng x e a b i n lại càng được đề cao odic trình với quốc vương nếu quốc vương cần tiền tôi sẽ thu xếp cho chuyển từ những khoản g không hề lưu t í chút dấu ấn nào của tôi đem nó ra sử dụng về vụ kennedy là điều rất quan trọng đối với tôi tôi hoàn toàn hiểu rõ điều đó quốc vương bảo còn bây giờ ta không nói chuyện về công việc nữa tôi đã làm tròn nghĩa vụ chủ nhà với ông Manny đã cùng gia đình lẩn trốn ở s i c i l y e ả ngạc nhiên khi các thành viên trong nhóm một trăm muốn gặp ả ả gặp chúng ở palermo chúng gồm hai thanh niên đã cùng từng học với ả tại trường đại học ở rome tên lớn tuổi bây giờ đã gần ba chục gã là người ả đã rất mến mộ gã tên là Giancarlo tên sau là s a l u cả hai tên Giancarlo và s a l u bây giờ đều sống ẩn trong hầm bí mật để tránh cảnh sát chúng đã thận trọng bố trí cuộc gặp này Annie được gọi đến Palermo và nhận chỉ thị phải đóng vai một người đi tham quan thơ t h ậ n cho tới khi gặp mặt sáng ngày thứ hai gã gặp, gặp một mụ tên là livia trong một cửa hiệu mùa này d ẫ ỡ n ả tới chỗ hẹn là một quán ăn nhỏ tại đây chỉ có mấy tên là khách ăn duy nhất quán ăn không đón khách chủ khách và tên hầu bàn hiển nhiên là những thành viên của nhóm Annie Livia giancarlo và s a l u ngồi ăn trưa chúng vừa ăn vừa hội họp giancarlo khai mạc cuộc họp cả hai người đều rất thông minh và không bị nghi ngờ sau vụ chiến dịch vào lễ phục sinh do đó chúng ta quyết định tung hai người vào một chiến dịch mới hai người được đánh giá rất cao hai người có kinh nghiệm nhưng quan trọng hơn hai người có ý chí do vậy hai người được gọi tới đây nhưng ta có lời báo trước với cả hai vụ này còn nguy hiểm hơn vụ lễ phục sinh livia hỏi liệu trước khi tình nguyện chúng tôi có được thông báo rõ chi tiết không salud đáp giọng thô bạo được Annie kiên nhẫn nói các anh luôn giữ cái thủ tục đó và hỏi bạn có tình nguyện không chẳng nhẽ chúng tôi tới đây chỉ là để ăn cái món spaghetti t ẩ m lợm này hay sao khi tới đây có nghĩa là chúng tôi đã tình nguyện do đó các anh cứ trao đổi thẳng ra đi j a n carlos gật gù và bảo tất nhiên tất nhiên rồi g i a n carlo nhần nham một lát gã vẫn tiếp tục ngồi ăn và trầm ngâm bảo món spaghetti không đến nỗi tồi như vậy đâu cả bọn phá lên cười vừa dứt đợt cười gã nói luôn chiến dịch này trực tiếp quất thẳng vào tổng thống hoa kỳ phải thủ tiêu ông ta ông kennedy đổ cho tổ chức của chúng ta dính líu tới vụ đánh bom nguyên tử trên đất nước của ông ta chính phủ ông ta dự định tung các đội cơ động đặc biệt để tổng phản công chúng ta tôi vừa dự một cuộc họp các bạn bè chúng ta trên toàn thế giới đã quyết định hợp lực nhau trong chiến dịch này livia phát biểu ở hoa kỳ chúng ta không thể làm được gì chúng ta kiếm đâu dạng tiền các đường dây liên lạc nhà cửa an toàn và tuyển mộ người thế nào và trên hết là làm sao moi được những tin cư tức cần thiết chúng ta không có cơ sở ở hoa kỳ saludap tiền không thành vấn đề chúng ta đang thu thập sẽ cử người xâm nhập và chỉ cần biết những điều cần thiết thôi j a e c a r l o bảo livia chị sẽ là người đầu tiên sang đấy tại hoa kỳ chúng ta có chỗ dựa bí mật những nhân vật rất mạnh họ sẽ giúp chị kiếm nhà an toàn và xây dựng đường dây liên lạc chị sẽ có tiền gửi tại một số nhà băng còn chị Annie với tư cách là người chịu trách nhiệm về chiến dịch chị sẽ sang sau như vậy chị sẽ phải gánh vác phần trọng trách Annie thấy trong lòng rộn lên một niềm vui cuối cùng ả đã được chỉ định làm toán trưởng phụ trách chỉ đạo một chiến dịch cuối cùng ả được sánh ngang với romeo và yabin giọng livia phá tan luồng suy nghĩ của chúng tôi sẽ gặp những điều may rủi gì livia hỏi saludat giọng c h ấ n an trường hợp của chị rất thuận lợi livia nếu có điều gì bất chắc chị tùy cơ ứng biến như vậy sẽ linh hoạt đảm bảo thắng lợi cho chiến dịch còn khi nào a n n i e tham gia chiến dịch chị sẽ quay về italia giancarlo bảo annie đúng vậy annie chị sẽ phải mạo hiểm lắm đấy tôi biết chứ anna đáp tôi cũng vậy livia nói ý tôi định hỏi những điều may mắn thuận lợi đảm bảo thành công cơ ít lắm giancarlo đáp nhưng cho dù có thất bại chúng ta vẫn coi như thắng lợi chúng ta tỏ rõ được tính vô tội của chúng ta thời gian còn lại trong buổi chiều hôm đó chúng ngồi bàn về các kế hoạch tác chiến mật mã kế hoạch phát triển trong mạng lưới đặc biệt bàn bạc xong thì trời đã sẩm tối và annie hỏi một câu mà cả chiều hôm đó ạ chưa thấy tiện để hỏi này xem ra đây là một chuyến đi tự vẫn thì phải salu cúi gằm mặt j e n gian carlo dịu dàng đưa mắt nhìn annie và gật đầu có thể là như vậy gã nói nhưng quyết định đi hay không là tùy các chị chứ chúng tôi không ép romeo và yabi n hiện đang còn sống chúng tôi hy vọng sẽ giải thoát được họ tôi xin hứa nếu các chị bị bắt tôi cũng sẽ có hành động tương tự